giờ của sát phá lang rất bất lợi điểm công đức của hắn chỉ còn cách mấy chục hắn có rất nhiều lựa chọn chẳng hạn như xông ra ngoài chẳng hạn như tự sát chẳng hạn như là mặc kệ người ta thế nhưng hắn lại lựa chọn ở lại hắn ở lại là để bảo vệ mặc tinh thực ra hắn cũng không hiểu rõ rằng mặc tinh không cần phải bảo vệ bọn chúng mắng nhiều như vậy cũng treo nhiều biểu ngữ như vậy mục đích chỉ là vì sát phá lang sau chuyện này mặc tinh sẽ nhận được phần bồi thường dù sao thì người ta cũng là bạn bè thế nhưng mình thì sao những người mà cho mình là bạn bọn mông mông hiện tại đã trốn đi đâu mất rồi sát phá lan không trách những người đang bao vây xỉ nhục hắn đi ra ngoài lăn lộn thì cũng phải đến lúc lúc chịu quả báo đừng có oán trời trách đất sát phá lan rất bình thản hắn biết nếu như mình không đi cướp bốt thì đã không nuôi nổi thanh ma kiếm Cứ mỗi một cấp lại cần một thanh tiên kiếm. Tùy hắn biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng cho dù bản thân hắn có hàng trăm hàng ngàn khuyết điểm đi chăng nữa, thì dũng khí bảo vệ cho lợi ích người phụ nữ của mình hắn vẫn có, cho dù là vạn kiếp bất phục. Trách nhiệm, hai từ này có khi rất là hư ảo, nhưng vẫn luôn tồn tại trong lòng một mọi người. Mặc Tinh đã đến được một thời gian, nhưng nàng lại phát hiện ra mình không làm được cái gì cả. Tuy có rất nhiều người nhắn tin cho nàng biết rằng họ không phải nhắm vào nàng. Tuy nàng cũng đã kéo sát pha lang định thoát khỏi thành đô. Nhưng chuyện này dường như đã thoát khỏi phạm trù của trò chơi. Cho nên dù có dũng khí bạt ngàn của một người lớn. Ở trong doanh trại bộ binh, nàng vẫn cảm thấy bất lực. Mọi chuyện đang đi theo hướng tồi tệ nhất. Sát pha lang, cướp bốt của ta. Để ta xem người chạy hướng nào. Ở giữa không trung đột nhiên dâng lên sát khí đằng đằng, sát pha lang còn chưa kịp ngẩng đầu lên xem là ai, thì đã bị một con mãnh hổ do khí đen. Ở trên đất, biến thành nhào tới nhuốt chừng chúng phải chiêu này hắn cực kỳ kinh hãi, đồng thời cũng lập tức biết người tới là ai. Hắn kinh hãi là vì với ma kiếm hộ thân, mà chiêu này vẫn ngốn đi ba phần ống máu của mình, ở trong trò chơi này kẻ có lực công kích như thế. Hắn duy nhất chỉ biết có một người, chính là tên Đông Phương Gia Tử Khốn Kiếp. Vì sao lại là Khốn Kiếp? Bởi vì sát pha lang bất bình. Lần nào mà ông không bị người ăn chứ? Có lần nào mà ông ăn được của người đâu? Thế nhưng hắn không có cơ hội mở miệng. Bởi vì đường hoa từ bộ tổ hợp kỹ năng nhỏ liên tục của pha toái đã lĩnh ngộ được cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Tức là đại chiêu tổ hợp tất cả không gián đoạt, dùng mãi cho đến khi pháp lực không chịu nổi mới thôi đầu tiên là chiêu vô địch vũ trụ sau đó là sóng dâm đãng rồi thần quang bảo tháp tiếp đó là vô địch ngân hà cuối cùng là chơi thêm một chiêu hậu nghệ xạ nhật cung bằng một thanh phi kiếm thất giai màu lam không ai có thể sống sót dưới đợt oanh tạc này đối mặt với lực công kích siêu cường như vậy các cao thủ đều biết nhất định là phải liều chết mới được nhưng dưới tình huống bị đánh lén bằng một chiêu liên hoàn như thế thì mặc cho ngươi có là mình đồng tay sắt thì cũng bị đánh thành thành bột phấn. Bởi vậy Sát Pha Lang chết rồi, Đường Hoa trợn mắt gào lên, "Sát Pha Lang, người lăn ra đây cho ông, người lăn ra đây cho ông." Sát Pha Lang đã chết, mọi người đều cảm thấy tên này hình như có mối thù cướp vợ với Sát Pha Lang. Lẽ nào lời đồn Mạc Tinh vốn là vợ của Đông Phương gia tử? Ở trên giang hồ là thật. Đám người xem nhìn cảnh mặt tinh bay giữa không trung. Đỡ đường hoa đang bị mù xuống đất. Mặt chảy đầy lệ. Thì đều chắc chắn là nàng đang dối rắm Vì cái chuyện tình tay ba. Cho nên nàng mới khóc. Ta. Ta tưởng rằng là. Người sẽ không đến chứ. Ai Rốt cuộc. Là nàng biết ta sẽ đến mà. Đường hoa buồn bực. Lối nói của con bé này sắp sửa vượt qua cả mấy ông thiền sư chuyên nói đạo lý. Thật sự là rất thâm. Dù sao, ta biết nhất định là chàng sẽ tới. Mặc tinh cười một cái rồi tiếp tục diễn kịch. Chàng tốt với ta. Ây, này, ta có vợ rồi đó. Đừng có châm ngòi mà, đừng có châm ngòi đó. Này, người biết ý ta mà. Hai người vừa đáp xuống đất. Đã có hơn chục người vây qua Thần sắc đều có vẻ tức tối Kẻ cầm đầu lại chính là kẻ mà Đường Hoa biết Hình như là một tên nòng cốt Của ban thần chi lĩnh vực Kẻ mà ai cũng biết là ai đang tức giận đùng đùng quát Đồng phương gia tử Người làm ra chuyện hay rồi Con mẹ Đường Hoa không nói năng nhiều Một chiêu đánh hắn thành ánh sáng Sau đó ngoái ngoái lỗ tai Dư nghiệt của sát pha lang, Đừng có mà lớn tiếng với anh Mọi người nghe đây Đồng phương gia tử ta Nhất định không đội trời chung với Sát pha Lan Lần sau Có ai trông thấy ta giết hắn Thì đừng có cằn nhăn Muốn đệt điếc gì đó Thì đừng trách ta ra tay độc ác Một anh bạn lệ rơi đầy mặt Già tử ca Bọn ta đâu có ý ngăn cản ta giết hắn đâu Cảm ơn Huỳnh đệ Đường hoa bắt tay với tên này Coi bộ huỳnh đệ Cũng là người bị tên dã súc kia sát hại Về sau có tin tức gì về tên này Cứ nói với ta Ta gặp hắn ở đâu giết hắn ở đó Nhưng chúng ta là Đừng nói gì cả Sau này chỉ cần chuyện giữa mọi người và sát pha lan Thì cũng chính là chuyện của đông phương gia tử ta Đường hoa cố tình diễn Sau đó múa tay một cái Một luồng khí đen ngút trời Hóa thành một tấm biển lớn Trên đó viết bốn chữ to Vì dân trừ hại <cười> Đây là tôn chỉ làm người của ta Bằng hữu huy hoàng của ta vẫn còn đang độ kiếp Sau này có cơ hội sẽ mời mọi người uống trà sau tạm biệt ấy ạ tạ tạ anh bạn kia không biết nói gì nữa đường hoa giống như một tê chớp biến mất chỉ còn lưu lại tấm biển bồng bềnh trong gió đừng có nói nữa hắn cũng đã coi ngươi là đồng đảng của sát phá lang rồi đó nhắm vào bang hội của ngươi đó tên này bản lĩnh cao như vậy ngươi không thể nào mỗi một ngày cho hàng ngàn người canh giữ đá kiếm tiền của bang hội phải không Một chị gái có lòng tốt đến khuyên bảo, đã tạo mỹ nữ nhắc nhở, ta còn chưa thành giáo. Thi thi, là thi trong thi ca đó. Mỹ nữ đưa danh thiếp, giám đốc công ty quan hệ xã hội song kiếm toàn cầu. Bất kể là giết người hay phóng hỏa, cứu người hay chữa bệnh, chỉ cần có tiền, chuyện gì ta cũng sẵn sàng làm. Ây, ta nói này, cô về bảo sát phá lan cẩn thận một chút đó, đừng có đi lang thang ở chỗ đông người mẹ của hắn không dạy là đừng có đến chỗ đông người hay sao mặt khác phải nhớ nhắc hắn là con chó sống lâu được là nhờ biết cụp đuôi đó mạc tình đáp ta biết rồi hôm nay thực sự rất cảm ơn ngươi nếu không có ngươi thì chúng ta thực sự là không biết phải làm sao cảm ơn cái gì ấy đều là bạn bè cả mà nếu như họ không lợi dụng tên của ngươi thì ta chả thèm đến đâu thực ra đạo gia có câu nói này hay lắm việc mà làm tận thì duyên cũng sẽ tận Cô bảo ta, xúc tự để tỉnh bản thân đi. Ở trên một ngọn núi của Côn Lôn, vang đầy tiếng hoan hô. Cuối cùng Huy Hoàng đã qua được 12 tiếng đồng hồ. 12 tiếng qua quả thật là quá kinh hãi. Trong lòng của Huy Hoàng đến bây giờ vẫn còn đang khiếp sợ. Nhưng cũng phải nói, thiên kiếp không phải là thứ đáng sợ nhất. Thứ đáng sợ nhất chính là lòng người. Từ khi trên tên gia tử chết tiệt kia rời khỏi, Mình không còn dính phải bất kỳ chúc chắc gì nữa. Gia tử có việc đến muộn một chút. Đây là quà mà huynh ấy đưa cho ngươi đó. Sương Vũ chìa ra cái hộp. Thực ra Gia tử đúng là bạn tốt. Trong đám người cũng chỉ có một mình hắn tặng quà. Huy Hoàng thầm cảm thán một câu rồi mở hộp. Chỉ nghe đánh bùm một cái. Một cái nắm đấm lò so từ bên trong cái hộp đấm thẳng vào mũi Huy Hoàng. Trên nắm đấm này còn có mực nước và thuốc nhuộm. Huy Hoàng và Sương Vũ Giờ khóc giờ cười Không mắng được đường hoa không xong Còn khăn đỏ thì lại quên rằng đây là trò chơi Cho nên vội vàng móc ra một chiếc khăn lau máu mũi cho Huy Hoàng Còn có thư Phá toái cầm lên đọc Huy Hoàng ca Lần đầu tiên ta xin chúc mừng người độ kiếp thành công rực rỡ Bổn gia tử đã chuẩn bị cho ngươi Một trò vừa mừng vừa ngạc nhiên Sau cái trò này nếu như có em gái nào đưa khăn cho ngươi thì cũng không những chứng tỏ nàng là đồ ngốc mà còn chứng tỏ nàng có ý với người đó còn nếu như nàng lau mặt cho ngươi thì không những chứng tỏ nàng vô cùng rốt mà còn chứng tỏ rằng bọn này sắp sửa được uống rượu mừng ăn cỗ cưới một đấm mà lại có được mỹ nhân công khai được tình trạng lén lút bấy lâu vậy là hoàn thành xong tâm nguyện của ngươi rồi <cười> đừng có cảm tạ gia tử đẹp trai đã ký tên mãi nội chứ à, này tên da tử gia tử đề tiện Tên gia tử đề tiện mà. Đúng là cái tên đề tiện mà. Da. Trường 229 Yêu nghiệt hành hoành Tuy Huy Hoàng giao du rất rộng, nhưng quy mô buổi ăn mừng thì không thể so được với đường hoa. Trong số ba người độ kiếp thành công, thì Phong Vân Nộ thành công kéo một bầy bạn bè đi uống nước mì bởi vì làm gì còn tiền. Đường Hoa thì được đám đồng bọn, bao hết mọi tử lâu ở thành đô. Huy Hoàng thì chất phác thật thà hơn. Đã lâu không phải là người thành công đầu tiên, cho nên kín tiếng một chút. Chỉ bao đặt có hai tử lâu ở một tiểu trấn gần Côn Lôn. Này, chúc mừng, chúc mừng. Toàn bộ mọi người đến đều chắp tay chúc mừng. y như là người ta chúc mừng đường Hoa bốc khói lần trước vậy. Kiếp thứ hai một khi qua được thì coi như đã bước sang một danh giới mới. cho dù với bản lĩnh rác rưởi như phong vân nộ hiện giờ nếu như sát pha lang muốn lật chỉ sợ cũng rất khó còn xem huy hoàng châu như thế nào anh chớp lóe lên một cái một kiếm hóa thành vạn kiếm ào ào đánh ra tay lập một cái vạn kiếm lại hợp nhất biến thành một con kiếm long nhe răng gầm lên chưa nói đến lực sát thương mà chỉ bằng khí thế như thế thôi cũng đủ để khiến cho người ta kinh hãi. Nhìn đến chiều kiếm nộ tung ra một cái, không có chữ gì này đã hiện lên chữ màu kim, hủy núi diệt rừng thật là sảng khoái. Toàn bộ mọi người không chút keo kiệt, đưa ánh mắt hâm mộ nhìn. Ba người độ kiếp đều đã thành công, dựa theo kết quả tính toán thì xác suất là một trăm phần trăm lập tức toàn bộ thế giới bao phủ trong không khí hăng hái độ kiếp huy hoàng là người thật thà kể lại tỉ mỉ quá trình độ kiếp mà còn nói ra cả những tâm đắc kinh nghiệm đồng thời hắn còn báo cho mọi người biết độ kiếp có nguy hiểm khi độ kiếp cần phải cẩn thận bởi vì khăn đỏ cũng có dự định độ kiếp cho nên huy hoàng tiếp tục bỏ bê bạn bè cùng với phu nhân làm nhiệm vụ tiếp Quan hệ giữa hai người coi như đã công khai, cho nên khăn đỏ cũng không còn câu nệ ngượng ngùng. Hai người chàng chàng thiếp thiếp, đúng là một đôi gian phù dâm phụ. Đường Hoa thì không cần phải nói, lại tiếp tục bị phá toái kéo đi làm cu ly. Bà thầy ăn trực điểm kinh nghiệm tinh tinh, dĩ nhiên cũng bám theo. Nhược Hàn muốn đi theo lắm, nhưng phá toái lấy lý do. Là tiểu biệt thắng tân hôn, phụ nữ là phải ở nhà tiễn biệt chinh nhân của mình. Bước chân ra xa trường chứ Trước khi ba người lên đường Có một nốt nhạc đẹp Đó là sát phan lang dùng ngữ khí cực kỳ thù hận Nhắn tin cho đường hoa Đường hoa đọc tin nhắn xong thì buồn bực Còn mẹ nói chứ ta đã cứu ngươi Ngươi không cảm ơn thì thôi Thế này là thái độ gì Vì sao lại công bố chuyện riêng tư của người khác như vậy ngày thứ ba sau khi bọn đường hoa đến bích độc sát pha lang bị đánh chết đến ba lần mọi người đều rất ăn ý tuyệt đối không có đi đánh lây đến mặc tinh dưới sự đau khổ có cùng sát pha lang đành nghiến răng hạ ma kiếm xuống lục dài điều này không chỉ có nghĩa là hắn còn phải luyện cấp tiếp mà còn phải một lần nữa tiêu phí thêm một thanh tên kiếm thất dài để làm nhiệm vụ thăng cấp sau việc này sát pha lang càng nghiến răng nghiến lợi với đường hoa Nghe nói bây giờ mỗi một bữa ăn, sát pha lang không ăn cà thì không vui, đồng thời trong túi cằn khôn còn mang theo 30 cân cà sống, dùng để phát tiết lửa dặn mỗi khi nghĩ đến đường hoa. Phá toái thật là xui xẻo, đã gần thăng cấp, còn bị lật thuyền trong mương, bị chết một lần, vậy là bọn đường hoa lại phải lang thang ở ngoài bích động hai ngày nữa. Ngoài mặt thì thông cảm với chuyện phá toái bị chết, nhưng trong lòng của Tinh Tinh thì mừng thầm. Và hai cỗ máy gặt kinh nghiệm công suất lớn. Mình chả phải làm gì. Chỉ việc ngồi ăn nho khô rồi chỉ trỏ. Lên đến cấp 60. Cũng biết sự việc của sát pha lang. Phá toái yêu cầu phải luyện 15% nữa. Để đề phòng bị chết tụt kinh nghiệm. Đường hoa bây giờ đã mệt đến nỗi tay chân rôn rẩy. Lúc này có một tin dữ chuyển đến. Có một người bạn của phá toái. Và một người bạn nữ của tinh tinh. Một ma kiếp, một tên kiếp đều đã thất bại. Theo kết quả điều tra thì người bạn kia có phá toái. Không qua nổi giờ đầu tiên, còn bạn của Tinh Tinh thì đến giờ thứ 5 đã tiêu hao hết dược phẩm, bị kỹ năng chữ màu kim giết chết. Vô biên Đặc San công bố hai vụ việc này thất bại làm cho đám người chơi đang sốt xỉnh sịch như được uống thuốc an thần. Từ đó, việc độ kiếp hay không độ kiếp mọi người đã không dám nghĩ đến nhiều nữa. Khi phá toái, Được 10% đóng kinh nghiệm. Sương Vũ chạy đến trà xét. Đương nhiên Sương Vũ là một nữ nhân thành thục. Sẽ không chơi cái trò nhàm chán như thế. Nàng đến là để thông báo cho mọi người ở đây tin mới. Là có nhiệm vụ của hệ thống bắt yêu quái ở Đại Hưng. Nhiệm vụ này bất kỳ ai đều có thể nhận. Ở bất kỳ quan phủ thành thị nào. Nghe nói là hoàng cung của Đại Hưng bị một nữ yêu quái gây thường tổn theo như chuyên gia phân tích là đạo sĩ của Mao Sơn thì đám này không phải là linh tinh yêu quái của Trung Nguyên cần phải có nhân tài dị sĩ để giải quyết Hoàng đế Nhà Tùy tuyên bố lệnh này mỗi khi chu diệt được một tên yêu ma ở Đại Hưng hay thành trường An thì sẽ được hai 200 kim nguyên bảo nhưng nếu như giết nhầm một cư dân thì sẽ bị phạt 100 kim giết sai một quan thất phẩm là năm trăm giết hoàng đế sẽ bị phạt mười nghìn thủ lĩnh chu diệt được yêu ma sẽ được phong hầu vạn hộ tặng bảo kiếm long tuyền được long khí hộ thể vĩnh viễn thời gian trao thưởng là mười lăm ngày địa điểm ở bên trong hai thành lớn ở lại đại hưng và trường an trong thời gian trao giải cửa cung mở ra với tất cả mọi người chơi cũng tức là giết phạt một vạn giết thiên tuế phạt một ngàn đường hoa chờ sờ sờ kết cầm dựa theo số tiền đã gửi trong ngân hàng thì bổn gia tử phải thay đổi tên thành à, rất nhiều tiền đó hề hề các người có hứng thú với vụ này không đương như là có rồi tinh tinh lập tức gật đầu đồng ý phá toái thì nói ta không hứng thú ta đi mò trang bị đã dựa theo tiêu chuẩn của huy hoàng để ta chuẩn bị đổ kiếp một trăm kim Một trăm kim lẻ, Ê, ta không có hứng thú. Có điều ta nghe nói cái lòng khí hộ thân có thể tăng thêm 10% lực công kích, 20% lực phòng ngự. Khi đối đầu với các loại quái không phải hình người đó. Tuyệt đối là thần khí hàng đầu, thậm chí là cả khi đối phó với thiên kiếp đó. Trong mắt của phá toái lập lòe, như vậy thì đi xem xem cũng không tệ. Thù Bình, quay về Trung Nguyên. Đại Hưng là thành đô của nhà Tùy thực ra là một thành thị được xây thêm ở bên cạnh trường an cũng tức là nơi hiện giờ người ta gọi là tây an Thiểm tây sau này nhà tùy rời đô về lạc dương khi đường hoa đến được trường an thì nơi đây đã là biển người yêu nghiệt chạy đi đâu ngươi chạy đi đâu một tên người chơi chặn lại một nữ tử tuyệt sắc ở trên nóc của kỹ viện nữ tử này đau khổ van xin không nô gia nô gia không phải là yêu nghiệt xem kiếm Người này tâm địa sắt đá, không hề động lòng. Sau đó hắn nhìn lại bảng của hệ thống. ở dạ, lại mất 200 kim. Ê, ê, thế là phát tài rồi. Đường hoa quay đầu nghi hoặc hỏi. Quầy huynh đệ, sao mà ngươi biết nàng là yếu quái? Đây là bí mật làm ăn, ta không nói được. Anh bạn kia đắc ý trả lời. Đường hoa bùng lên kiếm khí màu đen. Người không thỏa mãn lòng tò mò có bổn gia tử. Bổn gia tử cho ngươi biết, cái thói ăn ở của bổn gia tử ngay. Anh bạn này cũng khá là thông minh, ngó thấy. Đây chính là tên ma đầu trong truyền thuyết, bèn vội xuống nước. Ê, ra tự ca, à, thực ra ta không dám chắc nàng là yêu quái. Chẳng qua ta cứ gặp ai xinh đẹp là ta giết thôi. Giết lầm còn hơn là bỏ sót đó. Xinh đẹp là giết sao? Ờ đúng vậy, ta giết 5 người rồi. Mà chỉ sai có một lần, được 700 kim rồi đó. Anh bạn này thấp giọng Ngài nói... Người xinh đẹp nhất chính là đọc cô quận chúa Ở trong hoàng cung đó Này, thế tại sao ngươi không giết nàng? Anh bạn vội vàng lắc đầu Ấy ạ nàng là bát thiên tuế Còn mẹ nữa chứ Đường hoa toát mồ hôi Nếu như giết nhầm đến bát thiên tuế Thì sẽ bị phạt đến 8.000 kim đó Còn giết đúng Là chỉ được có 100 kim Chuyện mua bán lỗ vốn như vậy thì phòng chừng chẳng có mấy ai dám làm cả. Này, làm sao mà hạ thủ đây ta? Tinh tinh nhìn đống bừa bộn mà nhức đầu, đưa một cái tên yêu quái của phương Tây vào. Phép bói trả lời là không có người này. Đưa vào tên yêu ma phương Tây, nó trả lời đang ở bồng lai. Phá Toái nói, Ê, chỉ bằng chúng ta vào Hoàng Cung xem, đó là nơi có yêu quái làm loạn đầu tiên ta phỏng chừng có tám chín phần là thủ lĩnh của chúng đang trốn ở đó đó đường hoa đang trầm tư đột nhiên lại nhìn thấy một người cưỡi ngựa lao về phía hoàng cung ánh mắt của hắn sáng lên vũ văn thác đến sớm không bằng đến đúng lúc các huỳnh đệ đuổi theo chương hai trăm ba mươi đếm ngược ngay lúc đường hoa chuẩn bị đuổi theo vũ văn thác thì phá toái chợt biến sắc chỉ tay này Ở hướng 2 giờ có mỹ nữ kìa, ở hướng 2 giờ có mỹ nữ, anh em, anh em. Đường hoa quay đầu nhìn, quả nhiên là có mỹ nữ tuyệt sắc, trên mặt bôi đầy nhọ nồi, đang chạy. Chiều này hình như con mẹ nữa chứ. ai Bọn đường hoa còn chưa có động tĩnh thì đám người chơi ở gần đó. Hiển nhiên cũng là những đồng đạo, vừa nhìn thấy bộ dáng khả nghi, kẻ thì tay chân chậm, thì hô lên một tiếng kẻ tay chân nhanh thì tung phi kiếm pháp thuật ra đánh, dám cướp mỹ nữ với Đông Phương gia tử ta sao? Đường Hoa nổi giận đùng đùng, khí vương bát lan tràn. Nhưng sự thật chứng minh, trước sức mạnh của quần chúng, bất kể là khí vương bát hay là khí vương cửu gì gì đó cũng bị bỏ qua. Mấy cao thủ còn chưa kịp nhúc nhích cái ngón tay, thì quần chúng đã sớm bỏ trốn mất dạng, chỉ còn để lại một vệt sáng trắng ở đó. Thân là người phát hiện đầu tiên, phá toái còn giận hơn cả đường hoa. Đường hoa chỉ là bị người ta bỏ qua thôi, còn phá toái thì đúng thật là bị cướp mất mỹ nữ. Tên nào? Tên nào cướp quái? Báo báo danh! Thế nhưng tất cả đã chạy mất dạng. Đối mặt với ác bá, người đừng có nói đạo lý làm gì. Được rồi, tiến vào Hoàng Cung. Đội cung nữ trông rất ngon lành, đi qua trước mặt đường hoa thốt lên pha toái lập tức quát đứng lại sau đó đi đến báo ra họ tên là là thúy hoa là liên hoa là thượng quan tâm hải pha tái xoẹt xoẹt xử lý thượng quan tâm hải sau đó nhìn bảng hệ thống rồi hài lòng mỹ nữ thứ nhất là đừng có chơi họ kép thứ hai là đừng lấy cái tên dễ nghe như vậy tên ngầu như thế thì nằm ở vùng nằm vùng thế nào được đường hoa hỏi ý ăn à Đương nhiên, ăn. Các nàng còn lại có thể đi. Đám cung nữ còn lại xem như không biết chuyện gì xảy ra. Chỉnh tề xếp hàng bước tiếp. Tinh Tinh đột nhiên kêu lên. Khoan đã. Một cung nữ lập tức sững lại một chút. Tinh Tinh lập tức ném ra đồng tiền xử lý. ấy cũng được sao? Này, người ta lại yêu quái phương Tây đó. Vừa rồi ta nói là stop. Thì nó biết tiếng Anh mà, cho nên nó dừng. Nhưng mà nhỡ đầu nó lại yêu quái ở Pháp thì sao? Thì nói là Frank Sartop. Tình tình đắc ý. À, à, à, thì ra như vậy cũng được. Năm tên thái giám Tuấn Tố cũng bị ba người chặn lại. Các cung nữ xinh đẹp để cơ bản đều đã bị chém. Chỉ còn lại hai tên thái giám. Còn lại thấp nhất thì cũng là nhất thiên tuế. Đưa tay chém xuống một cái Trong lòng nó nặng lắm Cho dù là kẻ giàu như đường hoa Chém vạn tuế ra xong thì cũng phải tuyên đố bố phá sản Còn chém thiên tuế Thì còn phải đau khổ đến mấy ngày Đứng lại Báo ra danh tính à, Tiểu quế tử à, Tiểu lý tử à, Tiểu cầu tử Tiểu hải tử à, Tiểu lên tử Không có vấn đề Đường hoa nhức đầu à, Ai là yêu quái đây Năm người cùng lắc lắc đầu Đường hoa lấy ra năm cây tăm Thôi được rồi Bây giờ mỗi người rút Một rút Nếu như rút trúng cây ngắn Thì chính là yêu quái Năm tên thái giám này rất ngoan ngoãn Mỗi người rút một cây Tia chớp lóe lên Xử lý ngay tên thái giám rút Phải tăm ngắn Phá toái so với Cùng với tinh tinh đưa mắt nhìn nhau Kaka, ca Cái trò này thật là nhảm Ấy trúng rồi có phải thật không đó không phải chứ đến như vậy cũng được sao phá toái và tinh tinh cạn lời này đây là phòng của độc cô quận chúa đó. đường hoa chỉ chỉ vào một tiểu viện giống như là cái chợ ít nhất ở đó cũng đã có hơn trăm người chơi đang kiểm tra thậm chí ngay cả mấy hạt bụi cũng muốn nghiên cứu ở trong tiểu viện có ba npc Tinh tinh chỉ vào một npc đang phe phẩy quạt uống trà, kia có phải là độc cô quận chúa không? Này, thật là gợi cảm đó. Phá Toái lập tức khen một tiếng, có điều cứ cảm thấy có cái gì đó bất thường. Bông tai màu bạc ở trên đầu cài đồ trang sức hình hoa mẫu đơn màu tím, váy dài màu đỏ, đai lưng màu lam, khăn lụa màu vàng. Đem ở mặc ở trên thân thì xinh đẹp động lòng, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó khả nghi. nhìn diện mạo ta cũng nghĩ là có gì đó không ổn ờ là khí chất đó đường hoa đã từng làm chân chạy việc đã từng gặp rất nhiều người khí chất này nó giống như hương vị của một nữ cường nhân đó không thể nào xuất hiện trên một người thiếu nữ tuổi này được thế có giết hay không đừng giết đường hoa nói nếu giết đúng thì còn đỡ chứ nếu nhối rội thì chín ngàn đó Bán cả người với tinh tinh đi Còn không đủ bồi thường đâu Cứ thế Người chẳng cần đi đổ kiếp làm gì Cứ như vậy Đi làm không công cho hệ thống Đến lúc đến hành tinh mới Thì làm thằng cu li là vừa Còn nữa Nữ nhân này có nhiều điểm đáng ngờ như vậy Tại sao không có ai động thủ Điều này có nghĩa là mọi người đều cho rằng Nữ nhân này rất có thể là một cái bẫy Do hệ thống bày ra Cái bụng tiểu nhân không phải lúc nào Cũng vô dụng đâu Ít nhất Dùng để phỏng đoán tâm tư của tiểu nhân Sẽ rất có tác dụng Vậy thì là không thể giết sao Tinh tinh nghi hoặc hỏi Vậy chúng ta đến Hoàng Cung để làm gì Thầy nàng thì ta không dám giết Nhưng có một người dù bồi thường vạn kim Cũng phải giết Ai vậy Vũ Văn Thác Đường hoa phất tay Mọi người tàn ra tìm đi Một lát nữa chúng ta sẽ mai phục hắn Ta xem xem Hắn có thể xuyên không từ quỷ môn quan đến dương quan đạo được không? Đường hoa sờ sờ thanh kiếm lục dài ở trong tối. Đây là đồ ngẫu nhiên kiếm được ở Bích Động. Một lát nữa, xem xem có thể đổi thành một thanh thần khí hay không. Này, quan phủ lại tuyên bố nhiệm vụ. Nói là bắt giặc hái hoa ở Lạc Dương nữa. Phá toái hỏi. Này, vậy tuần theo đúng tình tiết của vụ án. Chúng ta có nên phỏng vấn nữ tử bị hái hoa không? Tinh tinh đá cho phá toái một cái. Là kẻ trộm hoa mẫu đơn Do Võ Tắc Thiên tuyên bố treo dài Tổng cộng có 30 tên trộm Giết một tên được 500 kim Giết sai sẽ trừ 200 Phá Toái thắc mắc Tại sao nhiệm vụ này lại phát ra cùng lúc như vậy chứ Việc này chưa rõ Có lẽ là Trường An sắp sửa Dính cái nạn kín người rồi Cho nên mới tăng thêm nhiệm vụ để phân tán người chơi đâu Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi nói Còn một khả năng nữa Hệ thống đang khinh thường trí tuệ của người chơi. Vốn là sự kiện 15 ngày, nhưng trong 2 ngày đã bị giết phần nửa. Ngay cả chị Đại cũng đang bị phần đông người chơi chăm chú theo dõi. Đường Hoa vừa nói, vừa chỉ chỉ về phía quận chúa độc cô. Gia tử, ý ý của ngươi là nữ nhân này nhất định có vấn đề đó. Mọi người đều biết là có vấn đề, nhưng vấn đề gì thì không ai dám động thủ. Ta có cách giết hai hạ tỷ nữ. Nếu như là yêu quái thì bổn gia tử sẽ bỏ ra chín ngàn kim đánh cực một lần sống chết. Nếu đúng là người, vậy thì cùng lắm, chỉ lỗ có 200 kim. Đường hoa nhìn hai người nói, nếu như các người muốn giết, ta tuyệt đối sẽ không cướp. À, ê, thôi thôi, à, người đang nhiều tiền, người làm đi, người làm đi. Đường hoa nhắm vào tỷ nữ bên trái, phá toái nhắm vào tỷ nữ bên phải cùng lao ra. Chỉ lỗ có hai trăm kim mà thôi, tuy không phải là con số nhỏ, nhưng ba người bọn đường hoa thì không ai thèm để vào mắt. Hai ả tỷ nữ này không giống với các NPC khác, không bị miểu sát như mấy công trình tàu hồ ở ngoài đời, mà bùng lên khí đen. Tỷ nữ bên trái tay cầm đàn tỷ bà, tỷ nữ bên phải thì tay mọc ra móng sắt, vô cùng lợi hại. Phá tái và đường hoa vốn dĩ cũng là hai tên đã thành tinh. Nhìn thấy hệ thống thông báo là tấn công Nhưng người ta không chết Xong lại lập tức trốn chạy Hai tỷ nữ cùng thất bại Đám người chơi thấy thế thì tinh thần chấn động Không nói năng nhiều Đau thương kiếm kích bố rìu Đều ầm ầm đánh tới Chỉ là không ngờ kết quả lại khiến đám người chơi Cùng hồn phi phách tán Trong số trăm người Vậy mà có đến bảy phần đánh hụt Cho dù là đánh trúng Thì lại càng thêm sừng sốt Chỉ đánh được có mấy chục máu Tỷ bà tinh cấp bảy mươi hai hồ ly tinh cấp bảy mươi lăm ngay lúc đó ở trên đầu đã bao phủ huyết sắc mọi người cùng ngẩng lên nhìn thấy ở trời ở phía tây bùng lên một cái khe màu máu chuyện, chuyện gì thế này một bên là hai con bốt một bên là dị tượng thiền địa mọi người rất nhanh giống như mớ bòng bong một chàng âm thanh của hệ thống phát ra Đếm ngược 24 tiếng đồng hồ, bắt đầu đợt xâm lược của Yêu Ma phương Tây. Thành thị cỡ lớn bị chiếm lĩnh sẽ biến thành thành thị cấp trung, đồng thời sẽ hủy chức năng truyền tống của thành thị đó. Mọi cơ sở hạ tầng của thành thị bị chiếm sẽ bị phá hư, giá hàng sẽ vĩnh viễn tăng gấp 3. Nơi đóng quân của bang hội nếu bị chiếm sẽ bị giáng cấp, mọi cơ sở hạ tầng có khả năng sẽ bị phá hư hoàn toàn. Thời gian yêu ma phương Tây xâm lược sẽ là 2 tháng. Trong vòng 2 tháng nếu như đánh chết được thủ lĩnh của chúng là ma vương, toàn bộ yêu ma sẽ lui binh. Những người chơi bị giết chết trong quá trình xâm lược, hồn phách sẽ rơi vào địa ngục của ma vương. Nếu như không thể chạy trốn khỏi nhà giam, 12 tiếng sau sẽ hồi sinh tại môn phái. Trong lịch sử, trung thổ liên tục bị sân lấn. Cảnh nước mất nhà tan đã diễn ra không chỉ là một hai lần, hùng nô phạm biên quân nguyên giết chóc quân thanh ba lần đồ sát dương châu mười ngày đẫm máu một dân tộc sẽ không thiếu những dân tộc nhân tài dị sĩ nhưng cũng không thiếu những vụ nội đấu không ngừng hỡi đồng bào vì quyền lợi sinh tồn có thể bị động chạm xin hãy cầm vũ khí của các người lên đoàn kết nhất trí bảo vệ quốc gia Phá Toái đang định bỏ trốn. Bị những lời này kích động. Thần thể chấn động quay đầu lại quát. Sử hại hoặc còn kỹ nữa kìa. xử chúng nó. Đường Hoa cũng quay người. Hắn là người rất thông minh. Biết ý nghĩa chân thực của sự kiện này lớn hơn rất nhiều. Loài người tới hành tinh mới. Mọi cường địch ở tinh hệ đều sẽ dòm ngó. Cũng giống như là chiến tranh á phiện ngày xưa vậy. Ai cũng đều mong muốn vơ vét. Đoàn kết đối ngoại. Chính là điều kiện sinh tồn của nhân loại. Trường 231, ứng chiến. Hai con bốt cao cấp biến thái đến cỡ nào? Đây không phải là vấn đề. Bởi vì một khi quần chúng nổi điên, mấy chục vạn người bất kể sống chết đánh bốt, thì kết cục của bốt coi như cũng xác định. Pha toái đã chết, rất nhiều người cũng đã bị đánh chết. Nhưng đường hoa còn sống, giữa sự phán đoán chính xác khách quan, còn chưa bị người ta kích động. Thì bất kể một người có phải là anh hùng hay không, họ cũng phải biết tính toán trước sau. Hai con bốt cuối cùng cũng bị đền tội, thế nhưng thân là con bốt lớn nhất, độc cô quận chúa, là bị Vũ Văn Thác đột nhiên xuất hiện, mang đi mất. Trước khi biến mất, Vũ Văn Thác nói với mọi người Đấy, đây là tình yêu Cả đám người quần chúng ở bên dưới Đều moi cha mẹ của Vũ Văn Thác ra mặt trời Chuyện các băng hội lập tức dự họp khẩn cấp là đương nhiên Mấy cơ sở hạ tầng kia Kéo không lay, túm không động Băng hội chỉ bị giáng cấp là chuyện nhỏ Chỉ cần có thời gian thì lại thăng lên Nhưng những cơ sở hạ tầng này là tiền Là rất nhiều tiền Vốn chỉ là trang bị đầu tư mang tính một lần Bây giờ lại giống như là mua xe ô tô vậy, không những hao tốn xăng mà lại còn phải bảo dưỡng định kỳ. Bang hội lớn mở hội nghị thì còn đỡ. Bang hội nhỏ chỉ đành phải cầu nguyện cho ma vương, đừng có hứng thú gì với địa bàn của mình mà thôi. Nghiên cứu cách ứng phó, không ít những hội chơi trò lành làm gáo, vỡ làm môi. Mua một lượng lớn thập tự giá màu bạc. Để chất đóng ở trong bang Với ý đồ là đe dọa ma vương địa ngục Của phương Tây Có bang não tàn Lại cùng, còn dùng tiếng Anh Viết một tờ băng rôn Treo ở nơi đóng quân của mình Đây không phải là nơi đóng quân Có điều không có ai ngang nhiên Đi tuyên bố Kẻ hèn này là con dân của ma vương cả Sương vũ nghe hạo nhiên nói xong Thì lắc lắc đầu Chắc chắn là không nên đi đâu Ta đồng ý, hạo nhiên bất kể mấy người khác có tán thành hay không, lên nói, nếu như đi, thì coi như là mất băng, sinh diệt. Người mang theo mấy huynh đệ đến quan sát, con đường chắc chắn phải đi, đến được tiểu trấn, xem giúp cuộc có những ai tham gia buổi gặp mặt đó. Khi các bang hội lớn đang chuẩn bị cho công cuộc phòng ngự, dầu sôi lửa bỏng, các bang hội nhỏ nhận được một bức thư đến từ sứ giả địa ngục, mời đến một trấn nhỏ ở sa mạc. Tây vực Đồng thời còn tặng theo một tấm thẻ truyền tống Đề tài thảo luận tiếp theo là Có ba bang hội xin gia nhập Mọi người cùng lắc đầu Đây là việc chăm lợi Mà không có một hại Nhưng ta phản đối đó Đường hoa dơ tay Tất cả mọi người lại thêm một lần sừng sốt Cái gì Ta cũng phản đối Phá toái dơ tay Tình tình bất đắc dĩ nói, vậy ta cũng phải phản đối, mặc dù ta không biết vì sao ta phải phản đối, nhưng hai tên này phản đối thì ta cũng phản đối. Gia tử, vì sao lại phản đối? Bởi vì trong ba bang đó có một bang là vô cực. Vô cực thì sao? Bổn gia tử kiên quyết phản đối, bà xã của mình và tên rốt đó ở chung một bang. Này, đừng có vớ vẩn, để tại tiếp theo. Phá toái lại giơ tay, ta phản đối đề tài thảo luận vừa rồi. Nói một câu khó nghe thì những thành viên nòng cốt cũ của Tam Thương trong bang ta đã nhiều quá rồi. Nếu cả vô cực vào nữ thì ta chủ yếu là do sinh diệt sẽ điên lên thôi. Ảnh hưởng tới tinh thần hài hòa đoàn kết của nội bộ. Chuyện, chuyện này Sương Vũ đúng là chưa nghĩ đến. liền quay đầu nhìn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, ngươi xem. Tinh Tinh cũng giơ tay gật gù Hạo Nhiên gõ mặt bàn trước mắt đang sắp có đại chiến, đoàn kết là quan trọng. Sương Vũ, cô nói rõ tình huống với vô cực một cách uyển chuyển khéo léo. Được rồi. Sương Vũ nhìn Đường Hoa. Nếu như đã đến đây, mọi người có chuyện gì thì cứ nói. Ài đã nói thẳng rồi mà bị phớt lờ đó. Đường Hoa lẩm bẩm. Sương Vũ nhìn Đường Hoa trợn mắt. Sau đó nói tiếp. Đề tài tiếp theo là tài chính của bang hội còn được có mười vạn. Số này dùng để đầu tư mua sắm phương tiện phòng ngự Hay là để chuẩn bị sau này xây lại bang hội Lần này bang của chúng ta sẽ bị tổn thất rất nhiều Cho dù là có thể bảo vệ được nơi đóng quân quan trọng Nhưng các phân đà chỉ sợ phần lớn sẽ không thoát được Tình huống tồi tệ nhất là mọi phân đà sẽ bị hủy Nếu như vậy muốn xây lại những công trình này Ít nhất phải cần đến 15 vạn Nếu như nơi đóng quân quan trọng bị hủy vậy là quan nhất cũng phải cần đến hai mươi vạn mới xe lại nổi tất cả không gian trầm mặc này nói đi sương vũ thấy không ai tỏ thái độ bèn quay sang bóng gió với đường hoa ở ở ta sao đường hoa chỉ chỉ vào mình ờ, ý ý kiến của ta là chia hành lý nàng trở về xương gia chấn của nàng ta đi cưới tiểu tỷ họ xương của ta đó sương vũ liền cho đường hoa hai cái cốc đầu Nếu như các phân đà khác có ý kiến thì sao? ai, mỗi đó mỗi đi mua thức ăn, còn phải xem là tiền trong túi về tay ai sao? Đều là mua thức ăn mà tiền về tay ai trả được. Còn gì nữa không? Đặt toàn bộ mấy chục vạn của người thủ ở nơi trú quân. Khi thi hành chế độ trao giải, lựa theo công mà sẽ thưởng. Những phân đà nào liều mạng thì ưu tiên xây lại trước. Kẻ lời nhác không ra sức, sau đó thì giải tán thẳng luôn. Ý kiến này của gia tử hạo nhiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường hoa vội nói. Ấy, đừng có mà đổ vạ lên ta chứ. À, ta chỉ là đưa ra ý kiến bình thường. Tại sao lại đổ vạ lên ta? Đã là đề nghị của gia tử. ắt trong đó cũng có chỗ cao mình. Ta thấy cứ nên làm như vậy sương vũ nói lẽ nào bắt lão bà của huynh ra gánh à sao ý kỳ thôi được rồi ta chịu ta chịu vậy là các cán bộ bây giờ đều đã đi học tập lính quèn đường hoa cảm thấy nhàm chán phá toái liền hỏi ra tử hồi nào đó người có định đi bích động lăn lộn một hai tháng không ờ ngươi thông minh lắm ấy đến lúc đó thủ không nổi thì chúng ta bỏ đấy đi bích động chơi <cười> nhưng còn chưa đánh nhau đã thương lượng xem bỏ chạy thế nào như vậy có phải là vô đạo đức ầy gì đạo đức hay không nó là ở trong lòng chúng ta quyết định kết thúc ngày xâm lược đầu tiên của yêu ma phương tây vô biên đặc san đã xuất bản bản đặc biệt liệt kê đặc điểm của quân đoàn yêu ma chủ lực của yêu ma phương tây là quân đoàn quỷ hút máu quân đoàn vô sư quân đoàn ma thú quân đoàn rồng cổ xưa Quân đoàn mắt khổng lồ, quân đoàn Medusa. Năng lực của các loại quân đoàn đều rất quái dị. Chẳng hạn như ưu điểm của bọn Medusa là biết tung ra các loại pháp thuật, hóa đá, xác suất chúng rất cao. Khuyết điểm là máu ít da mỏng. Bọn quỷ hút máu có thể biến thành những con rơi, lẻn đến gần người chơi. Một khi bị chúng chiêu, chúng sẽ hút ống máu tụt liên tục cho đến lúc tử vong. Nhưng nếu như chúng muốn bám lên người chơi, thì phải biến thành rơi. Mà khi biến thành rơi thì sinh mệnh và lực phòng ngự đều về một. Rồng cổ xưa thì ra dày thịt béo. Khi giết chết đối thủ, có thể bổ sung cho lượng máu đã mất. Nhưng khuyết điểm là rất chậm chạp, thể tích lớn, tỷ lệ bị đánh trúng cao. Lần này hệ thống rất thông minh, lúc nào cũng chơi trò binh chủng hỗn hợp. Ngày thứ nhất, ba bang hội bị đánh thì có hai cái bị hủy. Cái còn lại bị hủy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa thành phần tinh nhuệ của yêu ma phương Tây, tức là thân binh của ma vương, quân đoàn địa ngục vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Phần vượt ngục sau khi tử vong thì giống như là trong phim Tây. Trong khi vượt ngục mọi thuộc tính của người chơi đều là một, người chơi phải trốn khỏi bọn ma binh tuần tra mới chạy được. Đường Hoa đứng ở trên cao ném một đám rác bom xuống bảy yêu ma bên dưới, nổ ầm ầm như bom giải thảm. Hiện giờ hắn hiểu vì sao số lượng người chơi đổ kiếp thứ hai đạt đến mức độ nhất định rồi mới mở nhiệm vụ. Giữa bảy yêu ma, người chơi nhị kiếp quả thực là vô địch, cho dù cấp bậc của kẻ địch có cao đi chăng nữa thì mọi kỹ năng khống chế đánh vào mình đều thất bại. Chương 232: Chuẩn bị chiến tranh. Cứu, cứu với cấu cái gì đường hoa đang đánh đông đánh tây nhiệt huyết sôi trào hắn liền hỏi lại phá toái mếu máo đại ca à ta tìm ngày tới là để bảo vệ ta mà không bị tụt cấp đó ờ người đang ở đâu ở trên đỉnh núi ích mấy chục người đang bị một đám rồng cổ xưa với một con mắt khổng lồ bao vây cứu cứu với điểm kinh nghiệm của con rồng cổ xưa cao lắm sao ấy còn phải nói quân đoàn quỷ hút máu cũng tới rồi cứu cút đi ây á ta bị hoa đá đâm dậy rồi nãy quân đoàn rắn cũng tới nãy cứu ta nếu không người đến nhặt xác nào đó ở trên đỉnh đối ích đoàn ngắm cảnh độ khoảng hai mươi người của phân đường phá toái đang bị mấy trăm yêu ma bao vây đồng thời đám yêu ma còn lại sau khi xử lý những người xung quanh cũng đang hướng lên núi Đoàn của phá toái làm trung tâm gian nan chống đỡ, sinh mệnh là quý. Cho dù là 5% điểm kinh nghiệm, thì cũng có thể khiến cho mọi người ở đây bứt dứt. Phải nói thực lực của tổ này thật không tệ. Có một nửa là người có tiên kiếm, nhưng đám dòng cổ xưa là da dày thịt béo. Một chiêu kiếm nổ lục dai bắn xuống, cũng có khả năng. Còn được một chút xíu máu. Đây còn may chỉ là dòng cổ xưa, chỉ cần bồi thêm mấy cái kỹ năng nhỏ là được. Nếu như là dòng của quân đoàn địa ngục Vậy lực khôi phục của chúng là rất khủng khiếp Không phải là dạng mà dùng kỹ năng nhỏ có thể dẹp được Thứ đáng ghét nhất Chính là mấy con rắn Một luồng cầu vòng Vận tốc ánh sáng không gây thương tổn Quét qua 40% số người chơi đều bị hóa đá Đường hoa chạy tới nhìn Thấy đám quái vật này rất thông minh Vu sư và Medusa đều gánh Ở sau lưng đám rồng chờ thời cơ đánh lén phi kiếm và pháp thuật của người chơi đánh tới thì đều bị bọn rồng đỡ bầy quỷ hút máu thì bám trên thân con rồng chờ đến khi người chơi lướt qua chúng sẽ bám vào người chơi đường hoa sông vào chiến trường chiến cuộc lập tức thay đổi mọi pháp thuật khống chế đều bị miễn dịch pháp thuật oanh tạc trên diện rộng tuy không đủ khiến cho lũ rồng mất mạng nhưng bầy rơi vô sư và medusa không trốn là chết cái duy nhất cần phải cẩn thận bây giờ chính là vụ tự nổ tung của đám mắt khổng lồ tuy phạm vi không rộng lắm nhưng lực sát thương rất đỗi kinh người phản kích phá bay mau lên phá toái kêu lên một tiếng sau đó vừa chạy trốn vừa viết lại những điều tâm đắc cái lợi hại của yêu ma phương tây chính là kỹ năng khống chế người chơi nhị kiếp và đệ tử nguyễn nguyệt am là đối tượng Tại Hoàng Sơn, phá Toái nhìn bằng thời gian của hệ thống, lại nhìn trong phòng họp không một bóng người. Ê, không phải là đến thời gian mở hội nghị rồi sao? Sao không ai đến nhỉ? Hay là mình nhớ nhầm nhỉ? Toàn thể đã chết chặn đó. Đang ngồi dưới địa ngục. Tình tình bước vào. À, chắc là cũng sắp lên rồi đó. Vậy cô, thì ta chết sớm nhất. Cho nên ta đi lên sớm nhất. Phá Toái vỗ vỗ vài đường hoa. Ấy, có quả cả đông phương đây rồi. Làm gì phải sợ yêu ma phương Tây chứ? Đường hoa vén vén một sợi tóc. Ấy, tùy tiện thôi. <cười> không sao, không sao. Này, có biết huy hoàng không? Người ta bị một mình yêu ma bao vây 6 tiếng đồng hồ. Đến bây giờ vẫn đứng sừng sững không ngã kìa. Nghe nói người ta đã đánh đến 20% kinh nghiệm của cấp 60 đó. Lại còn kiếm được cả một thanh ma kiếm thất gia nhị phẩm. Cái gì? Ma kiếm? Cả phá toái và đường hoa, đồng thanh hỏi. Đúng vậy đó. Tinh Tinh lấy ra một tờ báo mới nhất. Chỉ lên đó, hỗn độn Chi Linh, nghe nói là kiếm tùy thân của một thiên sứ nào đó nơi phương Tây, tăng cường 10% tổn thương với các quái vật không phải là người. uy lực của bản thân nó không thua bất cứ tiên kiếm nào. Cùng dai đâu, còn có cái kiếm nộ nữa. Một khi kiếm nộ của người ta xuất ra ngoài Thì tuy diện tích không lớn Nhưng cho dù là dòng cổ xưa Thì cũng bị ép một mảng đó Này con mẹ nữa chứ ấy thật đáng sợ Đường hoa cả giận Ông đấy đánh đến cả mấy tiếng đồng hồ Cũng từng xử lý một con bốt nhỏ Tại sao lại chẳng có cái cọng lông gì vậy Này sau khi lấy được Trang bị rồi làm sao với nó? Thì gom lại với nhau. Chơi một đợt ném bom. Nháy mắt của đường hoa không còn một chút máu. Lẽ nào mình bất cẩn? Có lẽ là mình đã đánh tan cả bốt rồi. Ê, thật là đau lòng. Đó. Phá toái chỉ vào đường hoa và tinh tinh. À, thật là cũng rất đau lòng đó. Ba tiếng đồng hồ sau. Tất cả mọi người cơ bản đều đã có đủ. Đầu tiên sương vũ tổng kết lại kinh nghiệm khiến cho người chơi chịu thiết nhất nhất là kỹ năng khống chế của địch nhân viên nhị kiếp và đệ tử Huế Nguyệt Am là không thể thiếu hòa thượng đầu chọc cũng tạm xài nhưng số nhân viên nhị kiếp lại quá ít giống như mối bỏ bẻ trước mắt tên nhân viên nhị kiếp duy nhất mà băng song sư nắm giữ lại thuộc dạng nhân tố vô cùng không ổn định chính là Đường Hoa không ai dám hy vọng quá lớn vào hắn hội nghị đưa ra mục tiêu Thu thập hòa thượng đầu chọc và phật kiếm Cái đầu là để dùng thân ngăn cản pháp thuật khống chế Cái thứ hai là để phụ trách Cưỡng chế đánh chết Mấy tên nghề nghiệp hút máu Lực phòng ngự của đám hòa thượng Xếp vào hạng đỉnh chóp của môn phái Bởi vậy cho dù bị tấn công vật lý Thì cũng chẳng sợ Cái khó duy nhất Là cần phải thu thập phật kiếm Còn là phật kiếm tốt Để tăng lên chiến lực của họ. Ngoài ra, còn phải thu thập bí tịch tố nữ Chu Thiên Quyết. Bí tịch này là hàng chuyên dụng của đệ tử Huỵn Nguyệt Am. Tác dụng chỉ có một, đó là ẩn thân. Trong thời gian ẩn thân, thì mọi trang bị mất đi hiệu quả. Tiếp theo nữa, là phải tập hợp mọi tài nguyên, chọn ra các bang chúng, có kỹ năng hoặc pháp bảo đặc biệt, phân ra theo chức năng. Nói bằng cách tổng thể, Đệ tử Phật Môn đóng ra vai trò rất quan trọng trong lần yêu ma xâm lược. Phật Môn vốn thật lâu, ít được lưu ý, nay lại trở nên náo nhiệt. Cho dù là mấy tên đầu đà hòa thượng giỏm, đầu vẫn còn tóc, nhưng chỉ cần có kỹ năng miễn dịch và một số kỹ năng khống chế, cũng bị lôi ra thành một đội lòng cốt. Đương nhiên những kiếm thủ như phá toái vẫn còn có thị trường rất lớn. Hai mươi mấy người vẫn có thể kiên trì được hơn nửa tiếng đồng hồ bị đánh hội đồng chưa chết một ai pháp sư cũng không thể thiếu lực công kích dũng mãnh phạm vi rộng khắp cũng là công cụ có thể giết địch từ xa tính toán như thế thì trong game song kiếm hình như không có nghề nghiệp nào phế thải cả phá toái nói với đường hoa sưng vũ nói rằng nàng sẽ dốc toàn lực gom một ít bộ trang bị giúp ta nên ta phải gấp gấp càn quét nhiệm vụ công đức suốt ba ngày mới được đường hoa nâng hai tay tán thành nếu như bây giờ phá toán, không tranh thủ thời gian độ kếp thì phải đợi đến hai tháng nữa có khi còn phải là vài ba tháng hay bốn tháng bởi vì hắn còn phải bổ sung cho những thiệt hại khi tử vong trong hai tháng này không thể đưa huy hoàng đi bán được nếu không vứt cả vốn lẫn lãi đó tôn minh rót trả cho đường hoa nói ơi ở chỗ như vậy thì cơ sở hạ tầng của bang hội sẽ bị hủy diệt đó Mấy lão đại của bang hội sẽ phát điên đó. Phát điên sao? Ấy đúng vậy. Tôn Minh giải thích. Người nói xem hai tháng sau có nên quăng tiền xây dựng lại bang không? Quăng tiền xây dựng quy mô như ban đầu thì ít nhất cũng phải mất. Đến nửa năm đó. Hời! Ai... Nhưng như vậy, rủi ro đến lúc đến hành tinh mới thì sao? Lúc đó hay không có tiền thì biết làm thế nào Ờ, người nói cũng có lý. Còn một chuyện này, ta cũng thắc mắc. Người nói xem, sau khi đến hành tinh mới rồi, hời, thì phần lớn các cương vị công chức đều đã có. Nhưng người có phát hiện rằng, có một việc mà chưa có ai lựa chọn đó. Thế nào, việc gì? Là lãnh đạo. Người thấy lãnh đạo cao cấp ở trái đất, có ai mà vượt qua 35 tuổi đâu. Có lẽ có thì cũng rất là ít. Bởi vậy ta thắc mắc Mấy chỗ trống dành cho lãnh đạo thì phải làm sao đây Sau khi đến hành tinh mới Có liên quan gì đến ngoại giao không Trước kia chính phủ liên bang sẽ trực tiếp phái người tới Liên hệ với người hành tinh Hoặc là đóng quân nơi lãnh sự quán Nhưng bây giờ họ đều lưu lại Ở trái đất cả rồi Ờ đúng vậy đó Còn có rất nhiều cương vị trống Nếu như ta đoán không sai Thì trong mấy trăm vạn người chơi này Có một bộ phận khi tới hành tinh mới rồi căn cứ theo biểu hiện trò chơi sẽ được sắp đặt vào những cương vị mới đó này không phải chứ đường hoa toát mồ hôi thế còn chỗ trống nào không ấy còn thì cũng chả đến lượt mình chương hai trăm ba mươi ba mai phục người chơi là giết không chết Còn yêu ma là giết không hết Game học theo lối cũ của các trò chơi Hết đợt yêu ma này Đến đợt yêu ma khác Đánh vào trung nguyên ổ ạt Đường hòa giúp phá toái luyện cấp Ở bích động suốt một tháng Cấp bậc đã lên cao hơn nhiều Có thể cam đoan là không bị cấp bậc đề ép Thế nhưng chỉ số thông minh Của đám đầu mộc nhỏ này Cao hơn đám bốt Hồi trước rất nhiều Cái thấy rõ nhất là chúng biết bỏ trốn Lại còn biết kêu gọi đội đến Nếu như vậy thì cũng thôi, vì cái người chơi am hiểu nhất chính là đánh dần dần. Thế nhưng bọn yêu quái lần này, chúng nó cũng rất nhiều trò quái oăm. Quân đoàn địa ngục này vẫn chưa lộ diện, đây mới chính là quân đoàn chủ lực. Đường hoa phát hiện ở hướng 3 giờ, lại có người chơi đang khiêu chiến đến 6 con rồng lửa, cộng thêm 3 tên ma kiếm khách. Bay đến gần hơn một chút thì có ánh kim lập lè, trong lòng của hắn ngờ ngợ. Lại bay đến gần hơn thì quả nhiên không ngoài dự liệu. Đó chính là Huy Hoàng và Phong Vân Nộ đang chống chọi với đám tám tên đầu mục nhỏ của quân đoàn địa ngục. Nói Huy Hoàng, sao không chạy thế? Đánh không lại rồi vẫn còn cố sao? Đường Hoa lớn tiếng kêu. Huy Hoàng đau khổ. À, ta chạy mà không thoát đó... Ta không chạy nổi. Trời ơi. Hóa ra là như vậy. Đường Hoa đã hiểu. Tên Huy Hoàng này thấy Phong Vân Nộ bị đánh hội đồng cho nên rút đau tương trợ. Không ngờ lại bị cuốn vào. Phong Vân Nộ chạy trốn không thoát. Đương nhiên là Huy Hoàng cũng ngại rút một mình. Vì vậy hai người đành phải nghiến răng nghiến lợi. Tiếp tục chống cự. Đường Hoa đã hiểu. Huy Hoàng này chắc chắn thấy Phong Vân Nộ như thế kéo ra đây kéo ra đây rốt cục đến cả đường hoa cũng bị quấn vào huy hoàng thì là vì đạo nghĩa cho nên không buông này phong vân độ cùng hạ thủ nhanh lên Ê, tại sao lại phải nhanh sau lưng ta còn có bốn người đang đuổi đó phong vân độ vừa nghe đến thế thì toát cả mồ hôi không nói nhì nhằng lập tức giơ kiếm lên chém ban đầu thì cứ tưởng là có cứu tinh thế nhưng không ngờ bây giờ lại thành là gánh cả lũ với nhau đẩy kéo rồng kéo rồng đến đường hoa lúc này từ trên cao ném xuống một đống mưa bom bão đạt cuối cùng gặt được một cái mạng của con dòng lửa bóng tối con này tuy gọi là dòng lửa nhưng lại không có đặc tính phòng lửa mà lửa của đường hoa dùng là lửa ma chính tông của phương đông thế cho nên mới nói đừng tưởng rằng Ta dễ ức hiếp, coi chừng chúng ta ức hiếp lại ngươi. Thần quang bảo tháp, đường hoa lại tiếp tục bắt lại một con rồng lửa. Huy Hoàng cũng vừa hết trạng thái hút máu, bèn dẫn theo sáu con còn lại chạy đi, để lại con đó cho đường hoa thịt. Phòng vật nộ tùy tiện lấy ra mấy thanh kiếm, phụ tấn công. Này, gia tử, rơi cái gì vậy? Đây đã là kỹ năng tấn công mạnh nhất, trừ kiếm nộ của phong vân nộ mấy thanh kiếm lớn này là bản lĩnh giữ nhà của hắn không giống như huy hoàng vơ vét tất cả mọi kỹ năng có thể vét được của côn lôn là một thanh mã kiếm thất dài nhất phẩm đường hoa hớn hở ấy à ngươi thật là tốt vận khí thật tốt phong vân nộ rất hâm mộ đùa thôi là một cái áo màu kim cấp sáu mươi tám này còn thời gian rảnh mà làm trò sao ta đã gánh sáu con rồng đó Kéo ra xa. Đừng có đi vòng quanh. Chúng ta đang tính toán các thứ. Đường hoa lúc này vã mồ hôi. Và hắn vẫn cứ thắc mắc. Hồi nãy sắp. Tại sao phá toái không kéo mấy con đầu mục này đi. Mà để cho phong vân nộ chạy trốn. Hóa ra là còn có thiết lập như thế. Bởi vì khi mà quái kéo quá xa. Thì nó sẽ quay lại. Phải làm thế nào đây? Ờ, ờ, thì... Thì thôi kệ những ngươi. Ê, kệ những ngươi đi. Phong vân nộ cuối cùng bị đánh cho mếu máu, khóc lóc. Ê, thôi mà, thôi mà, ta đau khổ quá. Đường hoa lại tiếp tục đánh tiếp. tuy hắn điểm nhìn như không, nhưng trong lòng của hắn kinh hãi. Lực phòng ngự của Phong vân nộ. Quả thực là quá trâu bò dù cho là so với huy hoàng đi chăng nữa thì vẫn cao hơn không ít mãi cho đến khi đường hoa tiêu hao hết nửa ống pháp lực rồi mới đưa tên này xuống địa ngục được nửa giờ sau trong một rừng cây ở bên ngoài một ngọn núi vô danh có ba con ma kiếm khách và tám con rồng lửa trong bóng tối cùng lợn qua lợn lại đánh xuống cho dù là ai thì cũng bất chấp Đường Hoa nói Huy Hoàng Hình như mấy con này có thù với chúng ta đó Đuổi theo đến mấy trăm dặm rồi Nó vẫn cứ đuổi Nó gặp người khác nó cũng không giết đâu ấy à Nó ghét người đó Huy Hoàng và đường Hoa lao vút lên ra khỏi rừng cây Mười một con đầu mục lập tức đuổi theo Hai người không nhanh không chậm bay đi Đường Hoa nói Huy Hoàng Người nói xem có phải mấy tên đó Truyền môn đến truy sát những người chơi nhị kiếp như chúng ta à, Xem ra là đúng đó Hôm nay là ma kiếm khách đến Ngày mai có thể là ma thích khách. À, chúng đã bắt đầu để mắt đến những người chơi cấp 2 như chúng ta rồi. Phá toái và quàng khăn đỏ lúc này nhắn tin. Người năm, ta sáu. Này, gia tử, các người đã vớt được một con rồi đó. Nói gì, cái gì mà gia tử. Huy hoàng của nhà ngươi còn thân với gia tử hơn ta đó. Đến rồi, đến rồi. Khăn đỏ vội nói. Phá Toái xoa xoa sắn tay áo, cao hình đệ. Khi nào ra tay thì nhất định là phải đánh thật hăng vào, nghe chưa? Thôi đi, người có đánh hăng được hay không? Huy Hoàng và Đường Hoa hớn hở quay đầu. Lúc này đám cao thủ của Song Sư do Phá Toái dẫn đầu đã chia đều mỗi con quái năm người chơi. Bên Song Sư cũng có kẻ tính khí không tốt. Muốn ăn quái một mình Mắng người thì được Nhưng không được phép PK Ngàn vạn lần đừng có phá người ta như thế Đám người này chính là bầy lang sói Khi con đầu mực nhỏ Đột nhiên rớt ra một thanh ma kiếm tam phẩm thất dai Mọi người đã không khống chế nổi ào ào Bây giờ đã muốn xông lên KS nhau Bọn họ biết Lần yêu ma phương Tây tấn công này Tuy là vất vả Thế nhưng xem ra, cũng là một lần có cơ hội kiến trác rất tốt. châu Ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại